Tập 3, chương 11, trắng lại rồi. Tập huấn quân sự của Đại học Đế Đô tổ chức ở doanh trại quân đội nào đó phía Tây Ngoại Thành, huấn luyện liên tục trong một tháng mới nghỉ. Trong khoảng thời gian này, dù là dân thành phố hay dân ở nông thôn, dù là học bá hay học cha, nam sinh viên hay nữ sinh viên, thì người nào cũng đều phải lột một lớp ra mới có thể trở về trường học. Nhưng mà, hiển nhiên Trần Ngư là một ngoại lệ, dù sao để có thể đuổi bắt ma... Thì thể lực của người nào đó không phải là người bình thường có thể nói Đối với tia tử ngoại là kẻ thù của phái nữ Trần Ngư càng hoàn toàn bất chấp Anh nắng ở đế đô còn ôn hòa hơn ở tỉnh Thanh Sơn rất nhiều Nhưng vì muốn hòa đồng cùng tập thể Tối nào Trần Ngư cũng theo các bạn đắp mặt nạ trắng ra Còn bắt ngày Dù cho cô có quên thoa kem chống nắng Thì các bạn cùng phòng cũng sẽ giúp cô thoa lên Thế là hơn nửa tháng qua đi Dưới sự chăm chỉ giám sát của ba bạn cùng phòng Bạn học đen nhẻm Trần Ngư của chúng ta Vậy mà lại trắng da. Trời ạ, mỗi ngày chúng ta đều phơi nắng lâu như vậy, Tây Thi, thế mà cậu còn trắng da? Phương Phỉ Phỉ không thể tin, trợn mắt nhìn Trần Ngư. Trước kia sao tớ lại không phát hiện nhỉ? Hàn du đưa tay sờ sờ gương mặt chân mềm của Trần Ngư. Tây Thi rủ đen, nhưng làn da thật mịn, thật mềm. Trước mộc oản lật xem mỹ phẩm dưỡng da của Trần Ngư. Cái mặt nạ này của cậu hình như không có trên thị trường, cậu mua ở đâu thế? À, mẹ tớ làm cho tớ một thẻ thành viên spa trung tâm thành phố, mặt nạ này là họ làm cho tớ. Trần Ngư nói, Spa thẩm mỹ nào vậy? Mặt nạ lại tốt như thế? Chứ một quản kết luận bí quyết trắng da của Trần Ngư là nằm ở mặt nạ dưỡng da này. Tớ cũng không nhớ rõ, khi nào tập quân sự xong về ký túc xá, tớ lấy cho các cậu xem. Trần Ngư cầm vài miếng mặt nạ đưa cho các bạn, cho các cậu thử trước xem sao. Vậy chúng tớ không khách sáo đâu. Giữa các cô nương, việc trao đổi mặt nạ dưỡng da là bình thường, nên ba người cũng không giả bộ kiểu cách, vui vẻ nhận mặt nạ dưỡng da trần ngư đưa, nằm trên giường đắp lên. Còn bao nhiêu ngày nữa thì việc tập quân sự này mới kết thúc thế trời, bây giờ tớ thấy đắp mặt nạ mà cũng thấy đau, chắc là bị bỏng nắng mất rồi, bởi vì mặt nạ trên mặt nên tiếng của hàm du mơ hồ không rõ. Nhanh lắm, hơn tuần nữa thôi. Các cô nương, dáng lên, trương mộc bản nằm trên giường. Dơ lên một tay, làm động tác cố lên Động viên mình và các bạn Trần Ngư vừa nghe các bạn nói chuyện Dùng điện thoại di động trò chuyện với mẹ Trần Hàng ngày mẹ Trần đều nhắn tin Hỏi thăm tình hình của Trần Ngư Thuận tiện dặn dò cô chăm chỉ đắp mặt nạ Trần Ngư vừa nhắn tin Trả lời mẹ Trần xong Phần mềm kêu nhảy ra tin nhắn nhắc nhở Trần Ngư nghi ngờ nhấn vào Quả nhiên là mưa bay tháng 3 Người anh em Anh có ở đó không? Có không? Người anh em Anh đây rồi, giờ anh đang ở đâu thế? Trần Ngư nhìn tin nhắn quá lỗ của đối phương thì biết anh ta đang rất gấp gáp. nghĩ nghĩ rồi trả lời. Tôi đang ở đấy đâu? Đế đâu? Đế đâu à? Anh xong việc trở về rồi à? Tôi vẫn đang ở đế đâu, chuyện của tôi còn chưa làm xong nữa. Người anh em, à không đại thần, anh có thể dành ra một đêm không, giúp tiểu đệ xử lý con ác ma đó trước được không? Sao thế? À, xảy ra chút chuyện ngoài dự kiến. Con ác ma kia nhất định phải được xử lý trước đêm mai. Đêm mai Từ doanh trại quân đội mà lén chuẩn đi thì rất rắc rối, còn phải nửa đêm chạy đi bắt ma, sau đó lại phải quay về ngay, ngày hôm sau còn phải tham gia huấn luyện. Trần Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy không đủ thời gian, đang định từ chối thì bên kia lại nhắn tin tới. Lại thêm 20 vạn nữa. Em biết đột nhiên thay đổi thời gian là không được, nhưng mà đại thần, anh cứu em đi, em đã lỡ khoai khoang trước mặt ông nội em rồi. Cậu khoe khoang quắc lác thì liên quan gì đến tôi chứ. Nhưng mà nếu có thêm 20 vạn thì ngu sao mà không tầm. Trần Ngư xóa mấy chữ định gửi lúc nãy trả lời. Tối mai tôi sẽ cố gắng ra ngoài một chuyến xem sao. Cảm ơn, cảm ơn đại thần. Đại thần, trước 12 giờ đó, anh làm được không? Địa chỉ. Ngoại ô phía vác hàm Sơn. Trần Ngư tra địa chỉ, phát hiện nơi đó cách đây một đoạn. Nếu may mắn bắt được taxi thì trước 12 giờ có thể đến đó, nhưng mà trước 12 giờ phải giải quyết xong, còi vổ cũng khó à. Nhưng mà, chênh lệch nửa giờ chắc là đối phương sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ. Ông tâm lý chờ vận may, trần ngư cẩn thận đánh mấy chữ, cũng xem xem. Đúng vậy, mình nói là xem xem cũng không nói là chắc chắn, cũng đâu phải là nói láo đâu. Tốt quá đại thần, anh quả thực đã cứu em một mạng, sau này có chuyện gì anh cứ nói với em một tiếng. Em cũng sẽ không từ chối. Muốn kết thân với tôi? Ha ha, anh nhìn ra rồi hả? Có quen biết tôi cũng không giảm giá đâu. Trần Ngư trả lời xong, thoát ra ngoài không để ý đến cậu ta nữa. Mưa bay tháng 3, đánh một dãy dấu chấm thật dài, biểu thị mình không còn gì để nói. Khu Quan Hải, thành phố Đế Đô Trong một tòa nhà mang nét kiến trúc cổ của Trung Hoa, một thanh niên mặc áo trắng. Cũng chính là mưa bay tháng 3, bẹp mặt vui mừng ra khỏi phòng. Lương Vũ, cậu muốn đi đâu? Một thanh niên 27-28 tuổi, mặn ốc phục gọi Lương Vũ lại. Tôi đi dạo xung quanh thôi. Lương Vũ cũng không thèm để ý đến người thanh niên, vượt qua mặt anh ta định đi ra ngoài. Cậu đi tìm người giúp đỡ hả? Người thanh niên cười lạnh lùng nói. Đúng vậy, thì sao nào? Lương Vũ đứng ở hành lang, lạnh lùng nhìn người thanh niên. Anh đây cũng là muốn tốt cho cậu, ác ma một trăm năm không phải là dễ đối phó, đừng có cố chấp ba hoa khoác lát nữa, kéo thêm người khác xuống cũng không phải là chuyện tốt. Người thanh niên âm trầm nói, dường như chắc chắn lương vũ sẽ không tìm được thiên sư nào có thể giúp cậu ta diệt trừ ác ma. Không phiền anh phải quan tâm đâu, anh họ. Lương vũ trả lời, lương vũ, mặc dù anh không thích cậu nhưng cũng không muốn thấy cậu đi vào chỗ chết. Người thanh niên câu mày, chỉ là một cây kiếm gỗ đào mà thôi, cậu cầm nó cũng đâu có ích lợi gì chứ. Tôi giữ nó không có tác dụng gì, nhưng cũng sẽ không đưa cho anh. Lương Vũ nhìn vẻ mặt người thanh niên lúc trắng lúc xanh, sau đó sảng khoái tinh thần đi ra khỏi nhà. Lương Vũ là con trai trưởng nhà họ Lương, một dòng họ thiên sư thế gia, nhưng lại là người có tu vi yếu nhất trong thế hệ này. Nhưng mà riêng Lương Vũ lại có trong tay một thanh kiếm gỗ đào ngàn năm, một thanh pháp khí thực phẩm, nhưng rơi vào tay Lương Vũ thì lại giống như là một cây củi mục. Những người khác trong nhà họ Lương đương nhiên là trông thấy mà thèm, mặc dù thanh kiếm này là do Lương Vũ chó ngắc phải rồi, mua được tại một tiệm đồ cổ. Nửa tháng trước, ông lão nhà họ Lương để Lương Quang đến ngôi biệt thự nhỏ ở phía Bắc ngoại ô Hàn Sơn để dọn sạch. Ngôi biệt thự Hàm Sơn này, Lương Vũ biết là do Mau đại sư, một người bạn lâu năm của Lương lão gia tử, đặc biệt nhờ cậy phải dọn sạch, nghe nói bởi vì một tháng sau sẽ có một nhân vật vô cùng quan trọng đến biệt thự đó ở vài ngày. Cần đảm bảo 100% xung quanh ngôi biệt thự không có một tiền sát khí nào. Lương Quang đi biệt thự, phát hiện ở đó không biết từ lúc nào đã có một con ác ma đạo hạnh 100 năm. Một người một ma chiến đấu với nhau xong, Lương Quang cũng không thể thu phục được nó. Trở về nói với Lương Lão Gia Tử. Con ác ma đó rất lợi hại, cần phải mượn kiếm gỗ đào của Lương Vũ. Nói là mượn, thực ra chỉ là lấy cớ mà thôi. Lúc đó Lương Lão Gia Tử sẽ cảm thấy cây kiếm gỗ đào trong tay Lương Quang. Mới phát huy đường tác dụng, nhưng làm sao Lương Vũ có thể đồng ý? Từ nhỏ cậu đã ghét nhất người anh họ này của mình, thế là vì bảo vệ cây kiếm gỗ đào, đầu Lương Vũ nóng lên, rõ dạc nói với ông nội là cậu có thể thu phục được con ác ma này. Thế nhưng mà, cậu làm sao mà có bản lĩnh ấy? Lúc này cậu mới nghĩ tới đại thần mới quen trên mạng, người có thể mở được cửa âm, tôi muốn xây đường, thế là cậu liên hệ với người ta, hẹn một tháng sau sẽ đi đuổi ma. Nhưng mà thật không khéo, nhân vật quan trọng kia đột nhiên lại thay đổi thời gian, nói là đêm mai sẽ đến ở biệt thự. Lương Vũ không còn cách nào khác, cậu không đánh lại ác ma, cũng chỉ có thể mang tâm lý hên xui lên mạng tìm tôi muốn xây đường. Nghĩ nếu như đại thần không rảnh, thì cậu đành phải đem cây kiếm gỗ đào này cho Lương Quang thôi. Dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn pháp khí mà. Cũng may là số của cậu không tệ, vậy mà đại thần đã đồng ý rồi. Cho nên... Vì thế cậu mới ở trước mặt Lương Quang mà dưng dưng tự đắc như thế. Biệt thự nhà họ Lâu, nhân vật quan trọng Lâu Minh đang nói chuyện cùng hiệu trưởng Đại học Đế Đô. Đúng, thời gian không có vấn đề gì, thứ sáu tuần này cứ theo kế hoạch đi. Lâu Minh nói, thần là ngại quá, bỗng nhiên lại đổi thời gian của anh. Hiệu trưởng xin lỗi, chính là do cuối tuần này tôi lại có một cuộc hội thảo bên Mỹ, một tháng sau mới về được, nhưng tôi lại không muốn bỏ qua buổi hội đàm của anh. Hiệu trưởng, ông đừng khách khí. Ông đến nghe tọa đàm là vinh dự của tôi. Lâu Minh khiêm tốn nói. Ấy, anh đừng nói như vậy. Tài năng của anh tôi còn không biết sao? Hiệu trưởng lại hỏi. Nội dung buổi tọa đàm, anh đã chuẩn bị xong chưa? Lâu Minh nhìn lướt qua bài viết trong máy tính. Cũng khá ổn rồi. Ngày mai tôi sửa lại một chút là được. Được, được. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Anh tranh thủ sửa sang lại bàn thảo đi. Hiệu trưởng nói xong thì cúp điện thoại. Lâu Minh cười cười, để di động sang một bên, quay người đến giá sách, chọn 5-6 cuốn sách tham khảo, định ngày mai sẽ mang tới biệt thự Hàm Sơn. Tam thiếu Hà Thất vừa cùng trợ lý thượng nhất nhậm đổi ca, đi vào phòng sách. Vì tránh để sát khí của Lâu Minh làm ảnh hưởng, Bộ trưởng Lâu bố trí cho Lâu Minh 7 trợ lý, mỗi người làm việc một ngày, những ngày còn lại trong tuần thì nghỉ để tiêu trừ sát khí bị nhiễm vào người. Cậu về rồi à? Trước đó Lâu Minh đã để Hà Thất cử người đến tỉnh Thanh Sơn tìm ông nội của Trần Ngư, cử người đi nhưng không thể tìm được nên tuần trước Hà Thất đã phải đích thân đến tỉnh Thanh Sơn một chuyến. Vâng, vì chuyện này không để cho Bộ trưởng Lâu biết cho nên Hà Thất phải chờ đến ca trực của mình mới đến báo cáo với Lâu Minh. Tôi đã đích thân đến thôn Đại Mộc, đúng là ông Ngô đã không còn ở trong thôn nữa. Không có trong thôn nữa. Lâu Minh nghi ngờ nói, vì sao một người sống ở thôn Đại Mộc mấy chục năm trời? Không có lý do gì lại đúng lúc chúng ta cần tìm ông ấy, thì ông ấy lại đúng nhiên biến mất không có tâm hơi vậy. Trưởng thôn nói, thật ra thì ông Ngô đã muốn sớm đi ra ngoài du lịch, chỉ vì lúc trước Trần Ngư còn đi học, ông Ngô không yên lòng cho nên vẫn ở lại. Đến khi Trần Ngư rời khỏi thôn Đại Mộc, chưa đến hai ngày thì ông Ngô cũng thu dọn hành lý rời đi. Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy có vấn đề gì đó sai sai. Sau đó tôi thăm dò tin tức ở các nhà ga, bến xe nhưng cũng không xác định được tên của ông Ngô có mua vé xe. Hà Thất nói, hay là ngày mai tôi nhờ người mở rộng phạm vi thăm dò đến bến xe, nhà ga trong cả nước. Không cần. Lộc Minh đặt cuốn sách đang xem lên bàn. Thân phận của ông ấy có thể là giả, cậu lại không có ảnh của ông ấy, làm sao mà cậu tìm được? Tôi. Hà Thất tức thời sừng sốt. đúng là ở thôn Đại Mộc không có ảnh chụp của ông Ngô. ảnh bên phía cảnh sát thì toàn là ảnh đã chụp từ lâu trước đây vài chục năm rồi hoàn toàn không giống như hình ảnh hiện tại, với lại Tam Thiếu hắn không sai, có thể ông Ngô khai báo thân phận lai lịch giả thì sao? Cậu lấy mấy cuốn sách này cất vào vali ngày mai mang đến biệt thự Hàn Sơn. Lâu Minh cũng chỉ định tìm ông Ngô hỏi thăm một chút mà thôi, cũng không nhất định là phải tìm thấy, không thấy thì thôi vậy. Chương 12: Bị thương. Ngày hôm sau, khi ký túc xá tắt đèn, Trần Ngư đeo túi vải lén lút chuẩn ra cổng ký túc xá ném tránh lính tuần tra trong doanh trại, leo tường chạy ra ngoài. chạy được 5 phút thì ra đến đường lộ, cô thấy một chiếc taxi đang dừng, thế là mở cửa ngồi lên. bác tài, đến biệt thự Hàn Sơn. chiếc xe taxi này là Trần Ngư đặt ở trên mạng hẹn tới, bằng không ở ngoại thành đêm hôm khuya khoát thế này thì đào đâu ra xe. được, tài xế khởi động xe, thẳng hướng đích tới. vì đã qua 10 giờ đêm nên đường phố ở Đế đô không còn đông đúc nữa. Do đó khi đến biệt thự Hàn Sơn còn sớm hơn dự kiến của Trần Ngư 10 phút Bác tài Bác chờ tôi một tiếng nha Một tiếng sau tôi sẽ xuống đó Trần Ngư nói Vậy tôi đi đâu đó ăn một chút Một tiếng sau tôi lại quay lại đón cô Lúc gần đến đây Bác tài xế đã nhìn thấy một quán ăn nhỏ Vừa lúc ông cũng hơi đói bụng Nên có thể chạy đến đó ăn chút gì lót bụng Vâng, vậy cũng được Để tài xế lái xe ở đây cũng không tốt Mặc dù nơi này cách nơi có âm khí một đoạn rất xa, nhưng chút nữa cô đánh nhau với ác ma, nếu nó phát hiện ở đây có người mà chạy tới đây thì sẽ rất phiền phức. Xuống xe, Trần Ngư đứng dưới núi, nhìn lên rừng cây phía lưng chừng đang bao phủ lớp âm khí dày đặc, còn ác ma này thật là phách lối, không cần mở mắt âm dương, cũng có thể tìm thấy vị trí của nó. Tiếng điện thoại vang lên, Trần Ngư lấy ra nhìn. 17 tháng 3 Đại thần, anh làm xong chưa? Vừa mới đến thôi, đương nhiên là Trần Ngư chưa giải quyết xong rồi. Thế là cô Uyển chuyển hỏi, tại sao lại phải giải quyết xong trước 12 giờ? Là vì có một nhân vật vô cùng quan trọng sẽ đến ở biệt thự Hàn sơn lúc 12 giờ. Nếu anh ta gặp phải ma thì em nhất định sẽ chết đó. Thì ra là có người đến đây ở, chắc là sợ người ta gặp phải ác ma. Nhưng có cô ở đây ác ma làm gì có thời gian mà đi tìm người khác? Thế là Trần Ngư vô cùng tự tin trả lời, cứ để anh ta đến đi. Làm xong rồi ư? Anh giả sử giải quyết xong rồi hả? Đúng vậy. Lập tức sẽ giải quyết ngay nè. Trần Ngư cất điện thoại, bước chân lên núi cũng nhanh hơn. Nhà họ Lương, trước mặt Lương Lão Gia Tử, Lương Quang nhắc nhờ em họ một lần nữa. Lương Vũ, đã đến giờ này rồi thì cậu cũng đừng có mạnh miệng nữa, tam thiếu sắp tới Hàn sơn rồi đó. Cậu còn không nói thật đi. Lương Vũ để điện thoại xuống giả ngu nói. Anh họ, anh có ý gì? Anh muốn tôi nói thật cái gì chứ? Lương Quang thấy Lương Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tố cáo, lúc chiều anh đã đi qua Hàn Sơn, cơ bản là cậu vẫn chưa trừ khử được con ác ma kia. Lương lão gia tử nghe thế thì nhớ mày, ông nội, con ác ma đó con đã trừ khử nó rồi. Lương Vũ vội vàng nói, không thể nào, lúc chiều anh đến Hàn Sơn thì nó vẫn còn ở đó mà. Lương Quang nói, ông nội, ông vẫn nên gọi cho Tam Thiếu nói anh ấy đừng qua đó nữa, nếu không sẽ có rắc rối đó. Con ác ma đó đã bị oán khí, cắn nuốt tâm trí mất rồi. Lương Vũ, con đã diệt trừ con ác ma đó chưa? Nói thật cho ông biết xem nào. Lương Lão Gia Tử cân nhắc một lúc, rồi hỏi Lương Vũ. Ông nội, ông tin con đi, con thực sự đã trừ khử nó rồi mà. Lương Vũ vẫn khẳng định chắc chắn. Con chắc chắn. Con chắc chắn. Lương Vũ bảo đảm. Lương Lão Gia Tử bình tĩnh nhìn trầm trầm Lương Vũ hai giây. Lương Vũ không trột dạ chút nào, mà nhìn lại ông. Cuối cùng, ông lựa chọn tin tưởng Lương Vũ, không gọi điện, ngăn Lông minh đến biệt thự Hàn Sơn. Ông nội, nhỡ như Lương Quang nhìn chằm chầm Lương Vũ, anh ta đảm bảo 100% là Lương Vũ chưa hề đến biệt thự Hàn Sơn, mặc dù anh ta rất muốn cây kiếm gỗ đào của Lương Vũ, nhưng mạng người cũng không phải là trò đùa. Không sao, Lương Lão ra tử khoát tay. Thực ra, diệt trừ ác ma không phải là vì sợ ác ma làm bị thương Lông minh, Mà là sợ sát khí của Lâu Minh sẽ làm tăng thêm sức mạnh của ác ma. Nếu như thực sự ác ma chưa bị diệt trừ thì ngày mai ông sẽ đức thân đến đó là được. Năm phút sau, xe của Lâu Minh đến biệt thự Hàn Sơn. Vì phòng ngừa trong hai ngày tới có người lên núi Hàn Sơn, trợ lý Điền Phi đã cho người đặt một trạm kiểm soát dưới chân núi, cấm xe và người đi lên núi trong khoảng thời gian này. Lâu Minh đi vào biệt thự, đưa tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn Điền Phi. Đến 12 giờ 10 thì các cậu đều lui xuống dưới chân núi cả đi. Vâng, Điền Phi đặt sách và máy tính của Lâu Minh xuống bàn, đi đến phòng bếp buông một ấm nước, và cho Lâu Minh một bình trà rồi mới xuống núi. Mà trong rừng cây cách biệt thự 100 mét, Trần Ngư cũng vừa mới đi vào. Gần như là vừa bước vào rừng cây, Trần Ngư đã cảm giác được nguy hiểm. Cô chở tay lấy một lá bùa trừ ma sơ cấp quăng ra ngoài, một đống lửa hiện lên giúp cô nhìn rõ hình dáng của con ác ma. Đó là một con ma nam, có mặt xanh nanh vàng, đầu tóc bù xù, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè, đã không còn chút thần trí nào nữa. Bà hồn bảy phách của nó đã bị oán khí cắn nuốt, loại ác ma này đã không còn tính người, nếu không diệt trừ kịp thời, để nó tiếp tục phát triển, sẽ biến thành yêu quái gây hại cho con người. Mấy giây trôi qua, Trần Ngư đã quyết định, con ác ma này không cần phải đưa xuống địa phủ, lập tức đánh tan ngay tại chỗ. Ra! Tay phải của Trần Ngư vung lên, ném ra sáu lá bùa trừ ma sơ cấp. Trong ngay mắt, những lá bùa này tập hợp thành trận khốn linh, bao vây con ác ma vào trong. Tay trái cầm một lá bùa trừ ma trung cấp, định dán lên. Mồm tiếng vang thật lớn. Hai tay con ác ma xé mở trận khốn linh. Thần ảnh con ác ma lóe lên dần biến mất. Lá bùa của Trần Ngư dán vào không khí. Cũng khá lợi hại đó. Mở Ngón tay Trần Ngư chỉ vào ấn đường, mở mắt âm dương ra, quét mắt về bốn phía, rất nhanh xác định hướng 10 giờ. Con ác ma đang leo lên trên một tán cây, yên lặng quan sát cô. Trần Ngư đưa tay ra, một lá bùa trừ ma trung cấp bay ra, ác ma gầm nhẹ một tiếng, sử dụng âm khí của mình tạo nên một bức chắn bùa trừ ma. Bùa trừ ma dán vào bức tường âm khí tạo thành, không thể tiến thêm được một bước. Nổ! Ngón tay Trần Ngư bấm niệm pháp quyết, bức tường âm khí lập tức vỡ ra. Theo đó một lường ánh sáng, linh quang rực rỡ, mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt ác ma. Con ác ma hét lên một tiếng thảm thiết, dường như đã bị chọc giận, điên cuồng nhào tới Trần Ngư. Trần Ngư lùi về sau một bước, chuyển thân mình né tránh, lường theo thế của ác ma tóm chặt lấy tay của nó, móng tay đen nhánh của nó chỉ cách mắt Trần Ngư chưa đến 10cm. Từng trận âm khí lạnh lẽo từ trong hồn thể của ác ma truyền vào cơ thể của Trần Ngư, Trần Ngư bắt đầu khởi động linh lực. Ác ma ta đã thấy nhiều rồi, nhưng mà thê thảm như mi thì thật không nhiều, báo thù không được thì đi đầu thai đi, tội gì mà phải như thế này? Loại ác ma này được hình thành là do lúc còn sống đã bị chết rất thảm thiết, sau khi chết đi oán khí quá nặng, không muốn rời đi nhưng hết lần này đến lần khác lại không báo thù được, thế là nó bắt đầu tổn thương người vô tội, càng hại nhiều người oán khí càng nặng. Quán khí càng nặng, sức mạnh càng tăng lên. Ý chí yếu ớt trời sinh không thể chống đỡ được sự khống chế sức mạnh to lớn như thế. Cuối cùng bị quán khí khống chế. Linh hồn trở thành thức ăn của quán khí. Một lần nữa, tự mình đưa mình vào đường chết. Trần Ngư dẫn linh lực trong cơ thể thông qua bàn tay, nắm với ác ma, truyền vào thân thể của ác ma. Ác ma đau đớn vặn vẹo hét lên, nhưng không thể thoát được sự khống chế của Trần Ngư. Âm khí đen ngòm va chạm với ánh sáng vàng chói của linh khí, tạo thành một không gian kỳ dị trong rừng cây. Cuối cùng, linh khí vàng chói dần dần áp chế âm khí âm u, thân thể ngưng tụ của ác ma dần dần trở nên trong suốt, dường như chuẩn bị tiêu tán trong vũ trụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một luồng sát khí đỏ như máu che trời lấp đất bay tới, phá vỡ không gian do âm khí và linh khí tạo thành. Con ác ma mới vừa rồi còn thoi thóp sắp hồn bay phách tán, bỗng nhiên như được tiêm thuốc kích thích, Sống lại một lần nữa, nâng cánh tay phóng như bay về phía Trần Ngư. Trần Ngư như người thoát hiểm, vội vàng lấy la bàn từ trong túi vải ra, vung tay ném ra ngoài. Từ lá bàn phóng ra một luồng sáng đập ngay vào ngực ác ma, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, ác ma dừng lại. Trần Ngư nhân cơ hội ác ma đang khượng lại, tiến lên phía trước, một lá bùa trừ ma cao cấp nhanh chóng được đưa ra, dám lên trán của ác ma, hai tay nghiệm chú, dẫn chuyển linh lực. Lại ầm một tiếng vang thật lớn, ác mà vừa rồi còn kiêu ngạo ngang ngược, trong nháy mắt đã nổ tung, rồi biến thành trò bụi, ngay cả ẩm khí dày đặc lúc nãy cũng đã tiêu tán trong không khí. Trần Ngư thu hồi la bàn, đặt mông ngồi trên bãi cỏ, nhìn xung quanh, sát khí đỏ như máu càng lúc càng dày đặc, nghĩ mãi mà không ra. Vừa mới nãy, đây này rõ ràng không có sát khí, vì sao bỗng dưng lại xuất hiện một luồng sát khí dày đặc như vậy, hơn nữa lại còn là sát khí màu đỏ, chẳng lẽ gần đây có cương thi? Trần Ngư nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định đi tìm nơi phát ra sát khí để tìm hiểu xem sao. Sát khí hung ác và mạnh mẽ như vậy, nếu như có cương thi, cô cũng không thể bỏ mặt được. Trần Ngư vừa động thì thấy tay tê dần, cô quay đầu nhìn thấy cánh tay của mình bị thương thì lập tức xanh mặt. Suýt chút nữa thì thua trong tay một con ác 300 năm, nếu để ông lão viết, cô còn không bị cười dụng răng à. Trần Ngư ra khỏi rừng cây, đi về phía nơi phát ra sát khí nhiều nhất. Chỉ trong chốc lát là đến một ngôi biệt thự đang thắp đèn điện sáng trưng. Nhìn ngôi biệt thự trong nháy mắt, trong đầu Trần Ngư không tự chủ mà nghĩ tới người đàn ông cô đã từng gặp ở đại học đế đô. Dù sao thì người mà bản thân họ mang sắc khí trong người cô chưa gặp nhiều, chỉ có duy nhất anh ta mà thôi. Trần Ngư nghĩ nghĩ, đem láng bồ trong tay cất đi, đi tới trước cửa biệt thự, nhấn chuông. Đang ngồi sửa bài phát biểu, Long Minh chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh kinh ngạc buông ngút máy, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ không thể có người nào khác ở đây. Nhưng lòng tò mò vẫn thúc đẩy anh đứng lên mở cửa. Lúc nhìn qua thiết bị giám sát, thấy hình ảnh của cô nhóc kia, lông mày của lông minh vốn nhíu lại càng nhíu chặt hơn. Cửa mở ra, Trần Ngư đẩy cửa đi thẳng vào phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đàn ông tỏa ra sát khí màu đỏ, dường như cả người đang chìm trong biển máu, thì chỉ vào đối phương thở khỉ phèo nói... Quả nhiên đúng là anh. Sao em lại đến đây? Lâu Minh đồng thời hỏi. Chương 13 Anh ba Lâu Minh đưa ly nước ép dưa hấu đến trước mặt cô gái đang ăn như hổ đói, rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh có biết là anh suýt nữa thì hại chết tôi không hả? Bỗng nhiên rất khí lớn như vậy xuất hiện làm gì có chứ? Trần Ngư uống một ngụm nước dưa hấu, cũng không lau miệng. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn sandwich. Ừm. Trong này có cho cái gì vậy ta? Ăn ngon quá. Trần Hư ăn thật là vui vẻ. Khóe miệng vừa dính tương ớt, vừa dính nước dưa hấu nhìn vô cùng khôi hài. Lâu mình đối diện nhìn cô nhóc ăn uống và mỉm cười. Vừa nghe cô nói xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh đứng lên, vội vàng đi ra phòng khách, lấy nút ngọc đeo vào tay. Cả người vô cùng ảo não. Sao anh lại chủ quan như thế cơ chứ? Quên mất thể chất đặc biệt của mình. Nãy giờ anh quanh quẩn bên cô nhóc ngốc. Mà không có nút ngọc lâu như vậy, không biết cô có bị ảnh hưởng gì hay không? Không được rồi, nhất định phải đưa cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức. Lâu Minh nghĩ xong, quay lại phòng ăn một lần nữa, đang muốn há miệng nói Trần Ngư rời đi, thì đã thấy Trần Ngư quay đầu lại, vẻ mặn ghét bỏ nói. Bây giờ anh thu sắt khí lại mà làm cái gì chứ? Ác ma đã bị tôi thu rồi, mà nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Không ảnh hưởng đến em, Lâu Minh kinh nhạc nói. Em nói là sát khí của tôi không có tác dụng gì với em. Nói thừa! Lúc tập quân sự đã bị tiêu hao thể lực, vừa rồi lại đánh nhau ác liệt với ác ma. Lúc này Trần Ngư vô cùng đói bụng, ăn lên một lúc ba cái sandwich. Lại uống thêm một ngụm nước dơ hấu, vỗ vỗ ngực rồi nói tiếp. Tôi đường đường là một thầy trừ ma, nếu dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng như vậy thì tôi còn bắt ma cái quỷ gì nữa chứ? lâu mình thật kinh ngạc. Từ khi anh hiểu biết về điều đặc biệt của cơ thể mình đến giờ... Anh chưa bao giờ gặp được người nào mà không sợ sát khí của mình, ngay cả mau đại sư, một vị đại sư có tu vi uyên thâm trong giấy huyền học cũng chỉ có thể ở bên anh lâu hơn người bình thường một chút mà thôi, ở lâu cũng không tốt với cơ thể của ông ấy. Không phải lần trước tôi đã nói với anh rồi sao? Cẩn thận không thì tôi thu anh. Trần Ngư đưa miếng sandwich cuối cùng mướt vào trong bụng, cầm khăn giấy lau lau tay, nhìn Lông Minh nói, nếu ngay cả sát khí của anh mà tôi cũng không xử lý được, thì tôi thu anh làm sao? Thần sắc của Lông Minh từ từ trở nên phức tạp, anh yên lặng đem nút ngọc vừa đeo lên một lần nữa cởi bỏ, để lên bàn. Trần Ngư nhìn thoáng qua nút ngọc, mặc dù có chút tò mò, nhưng không lấy lên mà tiếp tục lau miệng. Em vừa nói, em mới bắt một con ác ma ở gần đây. Lông Minh lại ngồi đối diện với Trần Ngư. Đúng thế. Nói đến đây, Trần Ngư tức giận rồi. Tôi vừa ở khu rừng phía sau khu biệt thự này, tôi vừa mới khống chế được ác ma. Đang muốn ra tay thì luồng sát khí đột nhiên thổi tới, anh biết chuyện gì xảy ra không? Lâu Minh im lặng lắc đầu. Còn ác mái đó hấp thu sát khí trên người anh, Trần Ngư nói tới điểm chính. Lúc đầu vẫn còn đang thoi thoát, sau đó lại nhảy nhót tưng bừng lên. Anh nhìn tay tôi đây nè. Trần Ngư đưa cánh tay bị thương cho Lâu Minh nhìn. Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi. Lâu Minh nhìn vết cào trên tay Trần Ngư, nhíu mày, lại muốn đưa tay xem xét vết thương của cô, thì thấy Trần Ngư thu tay lại tức giận nói. Anh nói, anh nên bồi thường tôi như thế nào đấy? Bồi thường? Lông Minh nghi ngờ. Đúng thế. Em muốn tôi bồi thường như thế nào? Long Minh hứng thú nhìn Trần Ngư. Ừ, tôi còn chưa nghĩ ra. Chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh biết. Trần Ngư vốn chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng thực sự... Muốn Long Minh bồi thường như thế nào, thì cô còn chưa nghĩ tới. Được. Em nghĩ xong rồi thì lúc nào cũng có thể tìm tôi. Nhưng mà... Long Minh nhìn Trần Ngư thông thả ung dung nói. Trước tiên, chúng ta cần làm rõ trách nhiệm đã. Làm rõ trách nhiệm gì? Trần Ngư không hiểu chấp chấp mắt nói. Đầu tiên, Lâm Minh hỏi Trần Ngư. Một người vốn nên ở trong doanh trại quân đội tập quân sự, vì sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở đây? Trần Ngư nhịn không được mà nấc cụt một cái. Tiếp theo, mặc dù tôi không biết tại sao em lại chạy đến đây bắt ma, nhưng mà tôi đã yêu cầu trước 12 giờ đêm. Tất cả âm khí, sát khí xung quanh biệt thự Hàn sân phải được tiêu trừ. Lông Minh chỉ vào nút ngọc. Khi tôi lấy nút ngọc xuống đã là 12 giờ 10 rồi. Trần Ngư che miệng, trột dạ ngồi lùi lại phía sau. Cuối cùng, đây là nhà tôi. Tôi đang ở nhà mình mà bỗng nhiên em lại chạy đến đây hỏi tội tôi. Như vậy gọi là cái gì? Người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống. Em nói có đúng không? Hai tay Lông Minh ôm ngực, dựa vào ghế mỉm cười, nhìn cô nhóc ngồi đối diện. Ánh mắt đã bắt đầu đào vòng quanh, trần ngư trột dạ, ánh mắt đảo vòng quanh hơi bối rối. Xong đời, xong đời rồi, mình phải nghĩ ra sớm chứ, mưa bay tháng 3 nói có nhân vật rất quan trọng đến ở, xung quanh núi Hàm Sơn này chỉ có căn biệt thự này, vậy thì chính là người đàn ông trước mặt này rồi. Lúc đầu mình trử ma sau 12 giờ thì không có người nào biết, nhưng ai vào mình não ngắn, tự động dâng đến cửa như vậy chứ, nếu bị mưa bay tháng 3 biết được. Không biết mình có nhận được 220 vạn còn lại không đấy trời? Lâu mình thấy cô nhóc đã bị anh dọa sợ đến mức trắng cả mặt, thì thấy không đành lòng. Nói, được rồi, lần này tôi không so đo với em nữa, để tôi giúp em xử lý vết thương rồi kêu người đưa em xuống núi. Anh thật... Trần Ngư đang định hỏi anh có thật không tính toán với cô không, thì chuông điện thoại của cô gieo lên. Trần Ngư đành phải nghe trước. Nói chuyện xong thì đến phòng khách nhé. Lòng mình nói xong đứng dậy đi ra phòng khách. Đến lúc Trần Ngư nói chuyện điện thoại xong, Lâu mình đã lấy hộp y tế đặt trên bàn. Thấy Trần Ngư đi ra thì nói, em ngồi ở đây, cởi áo khoác ra nào. À, bị người ta tóm lấy 220 vạn, Trần Ngư thành thật hơn rất nhiều. Bên trong áo khoác là một chiếc áo thun trắng đơn giản, cô gái đã dưỡng được nước da trắng hơn, hai vết máu, màu đen, nổi bật thật là chói mắt. Sao máu lại màu đen? Đầu mình nhớ mày hỏi, đó là do oán khí, oán khí của ác ma tương đối nặng. Trần Ngư giải thích, vậy phải xử lý như thế nào? Vết thương thông thường thì anh còn xử lý được, chứ vết thương do oán khí gây ra thì anh đâu biết phải làm sao. Không sao, cứ để tôi làm cho. Trần Ngư nói, nâng tay lên, tay phải áp vào vết thương, một luồng linh khí nhàn nhạt xuôi đi oán khí bám xung quanh vết thương. Vết thương vừa nãy còn đen thui, dần dần trở thành vết máu đỏ bình thường. Mặc dù lúc trước cũng biết là cô nhóc này cũng có chút bản lĩnh, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, lầu Minh vẫn im lặng trong giây lát, rồi mới cầm bông gòn xử lý vết thương cho Trần Ngư. "Vậy à, anh anh vừa nói sẽ tiễn tôi về nhà hả?" Trần Ngư nhỏ giọng xác nhận. "Ừ." Lâu Minh vừa lo vết thương vừa nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Vậy tốt quá." Trần Ngư lập tức thở phào một hơi. "Lúc nãy, bác tài xế vừa mới gọi nói chân núi đột nhiên bị chạm kiểm soát trận lại. Đó ấy không lên đây được nên về trước rồi, nếu anh không đưa tôi về thì tôi không kịp về tập quân sự mất. Long Minh dừng tay bồi thuốc, cao mày nói, em còn muốn chạy về tham gia tập quân sự nữa. Vâng, Trần Ngư gật đầu, đêm nay là em leo trộm tường ra ngoài. Lông Minh hỏi, làm sao anh biết tôi leo tường? Trần Ngư kinh ngạc nói, bởi vì lần leo tường đầu tiên của em là leo từ nhà tôi. Ngày mai em báo bệnh xin nghỉ đi, đừng tập quân sự nữa. Lông Minh đã rửa vết thương bắt đầu băng lại cho cô nhóc. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Trần Ngư chẳng để ý. Vậy để tôi nhờ người xin giúp em. Lông Minh phát hiện hình như từ hồi về đấy đâu, cô nhóc này chưa từng ăn phận một chút xíu nào. Nhờ người khác xin giúp tôi. Có ý gì? Là tí nữa tiến tôi về xong sẽ cho người trực tiếp xin phép nghỉ cho cô sao? Vậy chẳng phải là tiếng cô lén nửa đêm trốn đi sẽ bị bại lộ à? Ơ, không cần, không cần. Để tự tôi xin. Để tự... Trần Ngư lo lắng, lắc đầu liên tục. đường nhục nhích. Long Minh đè cánh tay của cô nhóc đang cua loạn, bằng gạc lại thật tốt rồi mới buông tay. Tự em xin. Ừ, Trần Ngư sợ chết, xin nghỉ tầm quân sự. chỉ phải xin phép thầy giáo, chứ còn lén trốn khỏi danh trại quân đội thì là việc lớn rồi nha. Mấy người của tôi không thể lên núi. Chút nữa em tự xuống núi, đến ngã ba sẽ có người đón em. Long Minh cất dụng cụ y tế rồi bỏ vào ngăn kéo bàn. Trần Ngư giật giật cánh tay đã được băng bó kỹ, phát hiện không còn đau nữa. Cô mặc áo khoác vào, nghĩ nghĩ, rồi đến sau lưng Lâm Minh nói cảm ơn. Cảm ơn anh nha. À còn nữa, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Anh xem trong thời gian ngắn vậy mà chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, chúng ta làm quen một chút được chứ? Lâu Minh xoay người. Để tôi giới thiệu trước, tôi là Trần Ngư, anh có thể gọi tôi là Tây Thi hoặc là Tiểu Mỹ Nhân. Trần Ngư tự giới thiệu. Tiểu Mỹ Nhân. Lồ mình không thể tin lặp lại. Đúng rồi. Trần Ngư rất tự giác trả lời. <cười> Lồ mình thật sự không nhịn được. Quay người lấy tay đỡ cánh tủ nén cười đến vẫy cả lưng. À không đúng. Không thể để nam giới gọi tôi là tiểu mỹ nhân được. Anh vẫn nên gọi tôi là Tây Thi đi. Nếu không thì nghe giống như là đùa dỡn lưu manh vậy. Trần Ngư bổ sung. Lồ mình dựa tay trên cánh tủ nén cười đến đau cả bụng, Một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Còn anh đây là gì? Chẳng hề để ý, Trần Ngư thấy đối phương lâu không trả lời mình, thế là chủ động hỏi. Lâu Minh Lâu Minh vất vả lắm mới nén được cười, quay người nhìn cô nhóc đứng chỉ đến cầm của mình. Em có thể gọi tôi là anh ba. Lâu Minh Tên này có chút quen quen. Trần Ngư suy nghĩ ba giây, sau đó mắt sáng lên, ngón tay chỉ vào Lâu Minh. Cả người kích động đến ngón tay cũng run run. Lắp mắt nói À, anh, anh là, anh là, à, cái nhà đó. Là tòa nhà phía bắc khu tập thể. Lâu Minh dù bận, vẫn ung dung nhìn dáng vẻ khiếp sợ không thôi của cô nhóc này. Đúng rồi, anh còn đưa cho tôi một con gấu bông nhỏ đúng không? Trần Ngư hỏi. Lâu Minh mỉm cười gật đầu. Đúng là anh. Trần Ngư không thể tin hỏi. Ừ, là anh. Lâu Minh gật đầu lần nữa. Anh ba! Trần Ngư đột nhiên nhào tới, ôm cánh tay người nào đó không buông, hai con mắt chớp chớp như con cún nhỏ, nhấp nháy nhấp nháy như muốn làm nũng. Lầu tàm thiếu kinh ngạc nhướng mày, nhưng rồi dè dặn không hắt ra. Chương 14 Em muốn đến nhà anh chơi Đã bao nhiêu năm qua, trong ký ức của lâu minh chưa bao giờ tồn tại việc một người nào đó không hề kiêng nể gì mà đụng chạm vào người anh, cho nên cái cảm giác được người khác thân mật ôm chặt cánh tay làm cho anh có cảm giác thật mới lạ. Mới lạ đến mức không lập tức nhé tránh cô nhóc Anh ba, thì ra chúng ta ở gần nhà nhau như vậy? Trần Ngư tiếp tục làm quen. Trong lòng Lâu Minh hưởng thụ cảm giác nhiệt độ ấm áp từ cánh tay truyền đến một lúc, ngẩn người, rồi nhẹ nhàng đem tay thoát ra. Ừ. Vậy sao hôm nay anh lại chạy đến đây ở? Hai mắt Trần Ngư xoay tròn. Em nhớ là nhà của anh có rất nhiều linh khí mà. Không biết tại sao, lúc nghe được câu này, trong đầu Lâu Minh lại hiện lên hình ảnh người nào đó nửa đêm vụng trộm trông la bàn ở góc tường nhà mình. Ở đây là phòng an toàn của anh. Lông mình giải thích, phòng an toàn gì? Trần Ngư không hiểu hỏi. Sát khí trên người anh mỗi ngày một mạnh hơn, nếu bỏ mặt thì sẽ phát triển đến mức độ bùng phát. Khi nói đến từ bùng phát, mặt lông mình cũng trở nên căng thẳng. Trần Ngư tất nhiên là biết hậu quả của việc sát khí bùng phát là gì, lông mày của cô nhăn chặt lại. Sát khí của anh đã nghiêm trọng đến như vậy sao? Em đã gặp anh hai lần, sát khí của anh mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không đến mức mất không chế chứ. Đó là vì định kỳ Anh sẽ phải phóng thích sát khí là Minh nói Lần trước là ở Đại học Đế Đô Lợi dụng khí lành cảm sát khí Là chuyện hàng năm bắt buộc anh phải làm Còn lại thì chính là ở đây Lâm Minh nhìn xung quanh phòng Tiếp tục nói 10 km quanh biệt thự ở Hàm Sơn này Đều không có bóng người Anh bố trí hai ba nơi như thế này Để phóng thích sát khí Định kỳ anh đều đến những nơi đó Ở lại vài ngày Vậy là trạm kiểm soát dây núi Cũng là do anh làm Trần Ngư hỏi. Ừ, Lâu Minh gật đầu. Anh cho người phong tỏa đường, cho người tìm thầy trừ ma, thật ra là anh không muốn làm tổn thương người khác có phải không? Nói tới đây, Trần Ngư bỗng nghĩ lại ngày đó ở trường đại học, cô lên mặt ra lệnh cho anh, không đường đi ra ngoài gây họa cho người khác, lập tức vô cùng xấu hổ. a ngày đó, em, à, em, em không có ý gì đâu. Lâu Minh nhớ mày, ra vẻ không biết hỏi. Ngày nào? thì chính là ngày đó đó, ở trường học đó. Trần Ngư ngượng ngùng, em không nên nói anh như vậy. À, Lô Minh già vẻ bỗng nhiên nhận ra nói, ngày mà em nói là muốn thù anh á. khuôn mặt nhỏ của Trần Ngư đỏ ửng lên, em đã nói là em không có ý gì mà. <cười> vậy sao? Lô Minh nhịn không được bật cười, vừa lúc thấy em xuất hiện ở biệt thự, anh còn tưởng em có ý đến thù anh đó chứ, quả thật là giật cả mình mà. Đó là em dọa anh thôi. Mồn phái của em, nếu người ta không trả tiền thì sẽ không tùy tiện ra tay. Trần Ngư nói. Nên hôm đó em hỏi tiền của anh, sau đó lại vẽ một bùa trấn sát để chị anh. Lông mình nhớ mày. Ai ra, em đã nói là hiểu lầm mà. Trần Ngư thấy Lông Minh nhất quyết bám vào đề tài này không buông thì hơi tức giận. Chuyện hôm đó cho qua đi. Cùng lắm thì em trả lại anh cái bút máy là được chứ gì. Long Minh nhìn cô nhóc vừa nãy còn thái độ nịnh ngọt lấy lòng mình, bỗng chốc liền tức giận, trong lòng thở dài. Quả nhiên vẫn còn là trẻ con, không có kiên nhẫn chút nào. Không cần đâu. Ngược lại, anh còn muốn chi tiền mời em một chuyện đây. Mời em? Mời em làm gì chứ? Trừ ma. Cũng như hôm nay, giúp anh dệt trừ các loại âm khí ở khu vực nhà an toàn của anh. Trần Ngư nghi ngờ hỏi. Không phải. Lâm mình lắc đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Anh muốn nhờ em. Sau này nếu sát khí của anh không kiểm soát được, nhớ là đến thu anh. Trần Ngư chừng mắt nhìn, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Lông Minh thì bừng tỉnh nhận ra. Anh là muốn em giúp anh trần áp sát khí ư? Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của Trần Ngư, Lông Minh cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng, vì thế đành gật nhẹ đầu. Em nói cho anh biết nha, phí em thu rất đắt đó, đặc biệt là người có sát khí nặng giống như anh thì càng phải mắc tiền hơn. Trần Ngư chớp đôi mắt to. Sợ người khác không biết cô đang có ý định tinh quái gì. Vừa rồi tâm tình của Lâu Minh còn có chút nặng nề, bị dáng vẻ của cô làm cho buồn cười. Vậy là hứng thú nhìn cô nhóc tiếp tục dọa dẫm. Vậy em nói giá đi. Xem anh có nổi tiền đưa cho em không? Anh xem đi, sát khí của anh đều tăng lên mỗi ngày, mà cách khác em phải thường xuyên giúp anh chấn sát. Trần Ngư vạch ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâu Minh sững sờ, vừa rồi ý của mình là như vậy sao? Nên anh phải thường xuyên mời em lên chân sát Phí này không nhỏ đâu nha Trần Ngư nói tiếp Bóc nối quan hệ Nhưng mà kể ra thì Chúng ta cũng quen biết nhau từ nhỏ nhỉ Chỉ gặp hai lần cũng coi như là quen biết hay sao Chúng ta là hàng xóm Anh còn tặng quà cho em nữa Mẹ em nói khi còn bé chúng ta đã từng gặp nhau Nên Vì thế em tính thế này xem có được không nha Lòng mình thấy cô nhóc lượn quanh nãy giờ Mà còn chưa nói đến trọng điểm Nhất phối hợp hỏi, em muốn như thế nào? Em sẽ không thu tiền, trần sát miễn phí cho anh, nhưng mà... <cười> anh có thể cho em thường xuyên đến nhà để hấp thụ linh khí không? Trần Ngư đã suy nghĩ kỹ, dung lòng mình trần sát, thì một năm chắc chừng mấy lần thôi, nhưng nếu có thể đến nhà anh để cho La Vạn hấp thu bổ sung linh khí, còn có thể để mình vẽ mấy lá bùa trừ ma nữa, đó mới là con đường phát tài. Quả nhiên là nhìn chống linh khí ở nhà mình. Lông Minh chẳng có chút ngoài ý muốn nào. Tưởng ra anh cũng có tổn thất gì đâu, coi như là bạn bè đến nhà anh chơi đi. Trần Ngư nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn Lông Minh. Coi như là bạn bè đến nhà chơi ư. Lông Minh dững sờ, quay đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhóc, tâm tình có chút phức tạp. Thêm một người bạn sao? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Lông Minh hoàn hồn, nhận điện thoại. Giọng nói của trợ lý Điền Phi vọng tới. Tam thiếu, Trần Tiểu Thư còn chưa xuống núi, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Không có gì đâu, lát nữa cô ấy sẽ xuống. Lô Minh nói xong để điện thoại xuống, đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 2 giờ sáng. Vì thế nói với Trần Ngư, em nên về thôi, trời sáng bây giờ. Vậy con chuyện đó... Trần Ngư cẩn thận hỏi. Chúng ta trao đổi số điện thoại và số WeChat đi. Lúc nào về... Em sẽ đến nhà, anh chào hỏi. Đây là ép buộc mình đồng ý à? Long Minh nhịn không được cười khẽ, cuối cùng cũng không nỡ từ chối sự cám dỗ nơi đáy lòng, trao đổi số điện thoại và WeChat với Trần Ngư. Hơn 20 năm, người duy nhất không bị sát khí của anh ảnh hưởng, có thể không cần e rèm mà tiếp xúc với bạn bè, thật là một sự hấp dẫn thật lớn mà. Trần Ngư hài lòng đi ra khỏi cửa biệt thự, được Long Minh cho người đưa về gần doanh trại quân đội. Sau đó vô cùng thuần thục leo tường, chuẩn êm trở về ký túc xá. Một tuần sau, kỳ tập quân sự kết thúc, đồng thời cũng nganh đón kỳ nghỉ dài 11 ngày. Trần Ngư không trở về ký túc xá như các bạn học khác, mà trực tiếp trở về nhà mình. Mẹ Trần đã gần một tháng chưa gặp con gái, đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ngon chờ cô. Lúc đầu bà còn nghĩ, con gái tập quân sự một tháng chắc sẽ đen không còn nhìn ra người. Không ngờ rằng khi gặp con gái... Người không những không đen thêm mà lại còn trắng da, mẹ Trần rất vui mừng khen ngợi thẩm mỹ viện mấy câu. Hiển nhiên là coi việc Trần Ngư trắng da là do công của sản phẩm làm đẹp của thẩm mỹ viện nọ. Ăn cơm tối xong, mẹ Trần đang muốn cùng con gái tâm sự, thì sở tiêu chạy đến tìm Trần Ngư. Trần Ngư hơi kỳ quái nhìn sở tiêu bỗng nhiên chạy đến cửa tìm cô, mặc dù lúc trước đã gặp nhau ở trang trại ngựa một lần, nhưng Trần Ngư cảm thấy quan hệ của hai bên không tốt đến mức. Mà đến tận nhà thăm hỏi thế này. Sở tiêu, chị có chuyện gì tìm tôi sao? Trần Ngư hỏi. Ừ. Sở tiêu do dự nhìn thoáng qua mẹ Trần đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Em gái Trần Ngư, có muốn đến nhà chị chơi không? Đến nhà chị ư? Trần Ngư không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Không được rồi, tôi vừa mới tập quân sự về xong, còn hơi mệt. Sở tiêu thấy Trần Ngư từ chối thì nóng lòng. Vậy em có thể ra ngoài một chút không? Trần Ngư kinh ngạc nhìn sở tiêu, sở tiêu xích lại gần Trần Ngư nhỏ giọng nói. Văn Văn đang ở bên ngoài. Trương Văn Văn, cô nhìn sở tiêu khó hiểu, cậu ta tìm tôi làm gì? Lần trước không phải là em nói trên bà vai của em ấy có... À, có, có cái gì đó sao? Khi sở tiêu nói đến câu quấy, giọng cũng tự động nhỏ xuống. Còn mà rơi xuống nước kia ư? Trần Ngư kinh ngạc nhíu mày, chẳng lẽ vẫn còn bám vào vai của Trương Văn Văn? Không ném được tò mò. Trần Ngư đi theo sở tiêu ra ngoài, bên cạnh nhà cô, đậu một chiếc xe hơi màu đen, bên trong là Trương Văn Văn, đã gầy một cách kỳ cục. Sắc mặt trắng bạch, phối hợp với quần thâm đen thui ở hai mắt, nhìn cậu ta còn dọa người hơn so với con ma đang ở bên cạnh. Trần Ngư nhìn thấy Trương Văn Văn, không nhìn được nhớ mày. Cậu đã làm gì rồi? <cười> Trương Văn Văn nôn nóng ươm ươm hai tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, ủm bùm, bùm đánh chữ... Rồi đưa di động cho Trần Ngư nhìn. Trần Ngư nhìn lướt qua điện thoại, không thèm đọc kỹ nữa, giữa ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, đưa tay giật cái tay của con ma, đang che miệng Trương Văn Văn ra. Hiện giờ cậu có thể nói chuyện rồi. Trần Ngư nói. Trương Văn Văn chỉ cảm thấy miệng mình được thả lỏng. Cô thử há miệng, phát ra hai tiếng kêu. Phát hiện đúng là mình có thể nói chuyện, vì thế lập tức khóc hoài lên. Sở tiêu thấy Trần Ngư đưa tay về bên miệng Trương Văn Văn lấy cái gì đó ra. Sau đó Trương Văn Văn lập tức có thể nói chuyện, cảm thấy sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà lùi ra sau một bước. Cậu đừng có khóc, khóc là tôi đi giờ đó. Trần Ngư nói, tôi, tôi. Trương Văn Văn ngừng khóc, nhỏ giọng, nhẹ nhào nói, em, em gái Trần Ngư, cậu giúp tôi đi, tôi, cậu, cậu giúp tôi tiễn nó đi đi. Ánh mắt Trần Ngư chuyển qua nhóc ma đang nằm sấp trên vai Trương Văn Văn, đang dường mắt đề phòng nhìn cô. Thấy vậy, lông mày của Trần Ngư nhíu chặt lại. Lúc trước, khi cô trông thấy đứa nhỏ này vẫn còn là một nhóc ma ngây thơ, không có ý thức, và đến năm ngày là có thể tự động quay về âm thủ, sau một tháng không thấy mà trên người nó đã xuất hiện lệ phí thế này rồi. Cậu đã làm gì nó? Trần Ngư nhìn trương văn văn. Chương 15 Nhóc ma Trần Ngư thấy một hồn ma tốt, bỗng nhiên bị dính oan nghiệt thì vô cùng tức giận mà không thể phát tiết. Đứa nhỏ này, đời này qua đời ngoài ý muốn, đời sau có thể đầu thai đến một gia đình tốt. Nhưng nếu mang theo lệ khí dũng âm phủ, thì làm sao còn tìm được chỗ tốt để đầu thai được nữa? Cuối cùng là cậu đã làm gì nó? Giọng nói của Trần Ngư cũng lạnh xuống. Nó, nó, nó vẫn còn hả? Khuôn mặt trương văn văn trắng bệch. Là nó, là cái con ma đó, nó không cho tôi nói chuyện đúng không? Đúng. Nó lấy tay che miệng của cậu lại. Trần Ngư rất khoát ăn nghe nói thật. Dù sao thì Trương Văn Văn là tự chuốc họa vào thân. Cậu mau giết nó, mau giết nó đi. Trương Văn Văn nghĩ tới có một con ma chết đuối vẫn luôn bám theo mình, còn dùng tay che miệng mình thì sợ đến vỡ mặt. Trần Ngư thấy con ma nhỏ trên bả vai của Trương Văn Văn, vốn chỉ nhìn cô đề phòng. Sau khi nghe Trương Văn Văn nói như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi, một làn khí đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt tỏa ra từ toàn thân nó. Cậu cầm miệng cho tôi. Trần ngư nghiêm khắc cắt ngang giọng nói ồn ào của Trương Văn Văn. Nếu cậu mà còn ồn ào, cậu có tin là nó không chỉ bịt miệng của cậu mà còn bịt luôn cả mũi của cậu hay không? Cả miệng và mũi đều bị che, thì không phải là ngạt thở chết à? Nhận ra điều này, Trương Văn Văn đang la hết ồn ào lập tức nhín lặng, tiếng la còn kẹt lại trong cuống học, phát ra tiếng kêu như bị người ta bóp cổ, ánh mắt mở to hoảng hốt. Em yên tâm, chị sẽ không để cậu ta làm tổn thương đến em. Trần Ngư đột nhiên nói Ánh mắt Trương Văn Văn cảm động nhìn Trần Ngư Vậy cậu, cậu, cậu có thể tiện nó đi được chứ? Không phải tôi đang nói với cậu Trần Ngư ghét bỏ khoát tay chặn lại Quay đầu nhìn bên phải vai của Trương Văn Văn Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cậu nhóc ma Cậu ta sẽ không làm tổn thương em lần nữa đâu Nhóc ma chừng mắt nhìn Dường như đang suy nghĩ điều gì đó Nó nhớ rõ chị gái này Một tháng trước Chị gái này đã nhìn thấy nó con nhìn nó cười, nhưng không như những người khác luôn bắt nạt nó. Nhọc mà nghĩ nghĩ, rồi lựa chọn tin tưởng chị gái duy nhất có thể nhìn thấy nó, chưa bao giờ làm tổn thương nó. Bàn tay đang định vươn về mặt Trương Văn Văn từ từ thu lại, khí đen quanh thân cũng dần dần biến mất. Chẩn ngư thở phào một hơi, quay về phía Trương Văn Văn đang run lẩy bẩy. Đến cùng là cậu đã làm gì nó? Nếu cậu không nói thì tôi cũng mặc kệ cậu đấy. Tôi, tôi... Phẻ lần Trương Văn Văn vô cùng hoảng sợ, cô vừa cảm giác được trên cổ có một luồng khí lạnh, dường như có cái gì đó vừa chợt lướt qua cổ cô. Nghĩ đến tiệm Trần Ngư nói con ma nhỏ này định làm cho cô chết ngạt, Trương Văn Văn lập tức bị dọa đến mức hồn phách bay hết, ú ớ không nói nên lời, chỉ có thể đưa mắt nhờ sở tiêu giúp đỡ. Sở tiêu đứng một bên quan sát từ nãy, nhìn hành động của Trần Ngư... Làm cho cô cũng tin chắc là Trần Ngư có thể nhìn thấy con ma chết đuối kia, nếu không thì sao chỉ vừa liếc mắt, Trần Ngư đã có thể nhận ra Trương Văn Văn đã làm gì đó với con ma chết đuối. Mấy ngày qua cô vẫn luôn ở bên cạnh Trương Văn Văn, nghĩ tới đây, đây sở tiêu cũng bị dọa một trận. Văn Văn ừ, tìm mấy thiên sư muốn siêu độ cho Trương Hiểu vân. Sở tiêu run run nói, Trương Hiểu vân chính là tên của con ma nhỏ trên vai Trương Văn Văn. Siêu độ... Trần Ngư cười lạnh, «Lúc trước khi tôi nhìn thấy nó, chỉ còn mấy ngày nữa là nó đến âm phủ để đầu thai, sao cậu siêu độ cho nó một lần, mà làm cho nó biến thành thế này?» «Nó sắp đi đầu thai ư? Trương Văn Văn không thể tin kêu lên, «Tôi... tôi cho là nó muốn hại tôi, cho nên tôi mới... tôi mới...» «Cậu là có tẩn giật mình!» Trần Ngư nói thẳng, «Tôi không cố ý! Hôm đó khi tôi đi ngang qua hồ, kỹ thuật bơi của tôi không giỏi nên cũng không nhảy xuống cứu nó!» Nhưng mà tôi đã chạy đi tìm người cứu nó nhưng mà còn không kịp. Tôi thật sự không cố ý đâu, không phải là tôi hại chết nó đâu. Tôi cũng không phải cố ý thấy chết mà không cứu đâu." Trương Văn Văn vừa nói vừa khóc nức nở. Đương nhiên, Trần Ngư biết không phải là Trương Văn Văn hại chết Trương Hiểu Bân, khi lần đầu nhìn thấy Trương Hiểu Bân bám vào vai Trương Văn Văn, Trần Ngư đã biết lung cậu bé sắp chết và Trương Văn Văn chợt đã liếc nhìn nhau một cái, ý chí muốn sống của cậu bé rất mãnh liệt. Mặc dù thân thể đã chết, nhưng hồn phát lại vội ý thức bám vào vai của Trương Văn Văn, mà lúc đó Trương Văn Văn phát hiện cậu bé chết đuối, khi đã thấy cậu bé tử vong, chắc là cũng chưa bao giờ đến gần sát của cậu bé, do đó hồn ma dưới trạng thái vội ý thức mới bị Trương Văn Văn mang về nhà. Người sau khi chết đi, trong bảy bảy bốn mươi chín đều mong muốn trở về nhà một lần, nhưng hiển nhiên là Trương Văn Văn không đến nhà cậu bé cúng vái, cho nên cậu bé không tìm được đường về nhà ấn bám trên vai Trương Văn Văn. Điều này cũng không có gì lớn, chờ qua 49 ngày thì hồn ma của cậu nhóc sẽ tự động xuống âm phủ, thế nhưng xui xẻo làm sao? Trương Văn Văn đột nhiên lại mời thiên sư đến để thu Trương Hiểu Vân. Nếu cậu ta mời được thiên sư chân chính để siêu độ cho Trương Hiểu Vân thì cũng không nói làm gì, thằng này cậu ta lại mời phải thiên sư giả mạo, cũng không biết là những người đó làm gì mà lại chọc giận Trương Hiểu Vân. "Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, Trần Ngư, tôi vàng xin cậu." Cậu nói nó bỏ qua cho tôi đi. Một tháng này, Trương Văn Văn thực sự là sợ muốn chết. Hàng đêm đều gặp ác mộng. Mùa hè nóng mà bả vai phải lúc nào cũng lạnh buốt, Sau đó còn bị Trương Hiểu Bân bị miệng, không cho nói chuyện. Trần ngư nhíu mày. Việc này đúng là cô không thể không quan tâm. Không phải là bởi vì Trương Văn Văn, mà còn là vì Trương Hiểu Bân nữa. Đứa nhỏ này khi chết tí mới có 7 tuổi. Chết non đã làm cho người ta tiếc nuối rồi. Cô không thể chờ mắt nhìn cậu nhóc, Vì Trương Văn Văn mà mắc nghiệp chướng. Cậu muốn mời tôi đuổi ma hả? Trần Ngư hỏi Trương Văn Văn. Mời, mời, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều trả Trương Văn Văn gật đầu liên tục. Được rồi, Trần Ngư cũng không khách khí ra giá, giá. 20 vạn. Cái gì? 20 vạn. Trương Văn Văn không thể tin. Có mời nhiều thầy trừ ma như vậy, đắt nhất cũng chỉ có 2 vạn thôi. Cậu chê đắt. Trần Ngư nhớ mày. À, không đắt, không đắt. Trường Văn Văn nào dám chê đắt rẻ gì nữa, cô còn sợ Trần Ngư không giúp nữa là, cậu, cậu giúp tôi siêu độ cho nó, tôi trả mà, trả Vậy cậu đưa tiền trước đi, tôi không quen thân cậu lắm, không thể cho ký tổ được. Trường Văn Văn nhẫn nhịn đến nghẹn, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể đáng thương nói. Bây giờ tôi không mang laptop, không thể chuyển khoản được, còn có điện thoại mà, chuyển qua Alipay cho tôi cũng được. Đừng tưởng cô ở núi ra mà không biết xài Alipay nha, vì sự nghiệp bán mùa kiếm tiền, cô đã có nghiên cứu từng tận rồi. Trương Văn Văn giận mà không dám nói gì, chỉ đành thanh thanh thật thật lấy điện thoại di động ra, từ thẻ ngân hàng của mình lấy hết tiền chuyển vào Alipay. Nhưng tiền của cô chỉ có 15 vạn, vì thế đành lửng đầu lúng túng nói, Tôi... tôi chỉ còn 15 vạn. Cậu còn muốn trả giá? Trần Ngư nhíu mày. Cô làm nghề này lâu rồi mà còn chưa gặp người nào trả giá đâu. Ờ, không, không, không. Trương Văn Văn vừa thấy Trần Ngư nhíu mày, trong lòng run lên, vội vàng nhìn sở tiêu, cầu xin giúp đỡ. Tiêu tiêu, chị... chị cho em mượn 5 vạn đi. Sở tiêu còn có thể nói gì? Chỉ đành thành thật lấy di động chuyển cho Trương Văn Văn 5 vạn. Trương Văn Văn lại chuyển hết cho Trần Ngư. Trần Ngư nhận tin nhắn báo của ngân hàng xong, bỏ điện thoại di động vào túi, bắt đầu xử lý chuyện của nhóc ma. Trương Văn Văn thấy Trần Ngư không vẽ bùa, cũng không niệm chú, chỉ cười cười, cùng hồn ma nói chuyện, thì dùng mình nhưng mà cũng không dám nhiều chuyện. Hiểu Vân à, em gọi là Hiểu Văn đúng không? Em như vậy là không đúng đâu. Nếu em bóp chết cậu ta thì em cũng không được đầu thai đâu. Chị biết, chị biết, chị gái này xấu đúng không? Lại đi tìm người xấu đến để chi dễ em phải không? Nhưng mà, hành động của em cũng không phải là hành động thông minh, sao lại có thể vì sai lầm của người khác? Mà mình cũng phạm sai theo được. Thầy giáo không phải đã dạy em rồi hay sao? Không thể vì người khác trộm của em cái kẹo, mà em lại đi trộm kẹo của người ta. Vậy thì cả hai sẽ đều thành ăn trộm, có phải không? Được rồi, em có nguyện vọng gì? Chị sẽ nói chị gái này đi làm giúp em nha, sau đó em rời khỏi chị gái này, được không? Nói xong, Trần Ngư nhìn Trương Văn Văn đang hoảng sợ, nhưng không dám động đậy một phân. Nó, nó, nó có nguyện vọng gì? Trương Văn Văn vừa nức nở vừa nói, vì có thể phát hỏi Trương Hiểu Văn hoàn toàn, việc gì Trương Văn Văn cũng đáp ứng. Em ấy nói, em ấy muốn về nhà. Trần Ngư nói lại, tôi, tôi dẫn nó về nhà, tôi đi cùng điếng nó. Trương Văn Văn nói ngay, ánh mắt Trương Hiểu Văn lập tức sáng lên, lệ phí trên người cũng giảm đi rất nhiều. Em ấy còn nói, em ấy vừa mới tham gia một quỹ từ thiện nhận giúp đỡ một bạn học nhà vùng núi, em ấy định đem tiền mừng tuổi. Tôi, tôi giúp đỡ, tôi sẽ giúp nó, tôi sẽ thay nó giúp đỡ cho bạn học đó, cho đến khi bạn đó tốt nghiệp đại học mới thôi. Trương Văn Văn chưa kịp chờ Trần Ngư nói xong, đã đảm bảo nói. Nhóc mà Trương Hiểu Văn không hiểu lắc lắc đầu. Sao nhóc không nhớ là mình có tham gia hoạt động này hồi nào ta? Trần Ngư nhìn nhóc mỉm cười, tờ tay vỗ nhẹ lên đầu nhóc ma. Một luồng linh khí nhàn nhạt từ trên tay Trần Ngư tỏa ra, xóa tan chút lễ khí ít ỏi còn lại trên người nhóc ma. Thành tẩy linh hồn nhóc tình khiết trở lại. Trương Hiểu Văn chỉ cảm thấy cả người thả lòng, lập tức nhìn Trần Ngư cười ngọt ngào, gương mặt trắng bạch cũng trở nên hồng hào, nhìn vô cùng đáng yêu. Nó... nó còn có nguyện vọng gì nữa không? Trương Văn Văn thấy Trần Ngư nhìn vào vai của cô rồi bật cười, mà thấy lạnh toát cả sống lưng. Không còn gì nữa rồi. Trần Ngư giúp Trương Hiểu Văn hóa giải lệ khí, tiếp đó còn chờ các nguyện vọng của nhóc được thực hiện, thì nhóc sẽ tự động rời đi. Vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Trương Văn Văn hỏi. Không phải tôi vừa mới nói với cậu rồi sao? Trần Ngư khó hiểu, những việc nên làm cô đã làm cả rồi con gì? Chỉ vậy thôi. Trương Văn Văn bỗng nhiên có cảm giác là Trần Ngư đang lừa mình. Mấy tiền sự lúc trước mất vài ngày mà không giải quyết được, ở đây Trần Ngư chỉ nói hai câu là xong. Trần Ngư thấy Trương Văn Văn có thái độ nghi ngờ, ngạc nhiên một chút rồi bừng tỉnh, nhớ đến lời ông lão đã từng nói. Nhóc con! Ông nói cho con biết nha, trên đời này có một số người không dễ tin vào lời nói thật, mà lại dễ dàng tin vào những thứ màu mè hoa lá cành. Cho nên, sẽ tồn tại những đạo sĩ lừa đạo luôn có những hành động hòa mỹ, cố tình làm ra vẻ bí ẩn để bịp người khác. Những người đó không biết là nếu bọn họ gặp phải ác ma thật, thì những hành động đó chỉ là trò cười cho bọn ác ma mà thôi. a, con có một lá bùa, để tôi vào nhà lấy cho cậu. Trần Ngư quay về phòng... Lấy trong túi vải một lá bùa bình an, đưa cho Trương Văn Văn rồi nói Tôi cho cậu lá bùa này, chờ đến khi cậu làm xong các nguyện vọng của Trương Hiểu Bân, cậu nhóc sẽ rời khỏi cậu, đến lúc đó lá bùa này sẽ chuyển thành màu xám ừ, Có thật là khi lá bùa này thành màu xám, thì nó đã rời đi rồi không? Trương Văn Văn xác nhận một lần nữa Ừ, đúng thế Trần Ngư gật đầu, thực ra lá bùa này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là cô đưa cho Trương Văn Văn an tâm mà thôi Trường vần vần gấp lá bùa lại, cẩn thận bỏ vào túi sách, rồi rốt ruột vội vàng lái xe đi. Một lá bùa bình an kiếm được 20 vạn, Trần Ngư vô cùng vui vẻ, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lâu Minh. Anh ba, kỳ tập quân sự này của em kết thúc rồi, tối nay em đến thăm anh. Đúng lúc có thể cho là bàn bổ sung linh khí, ở một đêm có đủ không nhỉ? Nếu không đủ thì tối mai cô lại đến tiếp.